Xin chào các Go Go chú các chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục gặp nhau và cùng nhau theo dõi tiếp tập 19 của tác phẩm truyện Điện Cô 8 của tác giả Vũ Ngọc Phúc. Ở có một số quý vị khán khán giả có để lại cái comment cảm xúc như sau là tại sao kênh cũng có khá là nhiều audio truyện hay nhưng mà lại ít người đăng ký và ít người xem. Thì cái điều này À, cũng rất mong quý vị khán giả bớt chút thời gian ngoài việc chúng ta bấm nút đăng ký kênh Thì uh, cho Đình Duy thêm một uh, thao tác đó là nhấn vào cái phần nút chia sẻ ở trên kênh uh, Trên uh, nền tảng Facebook hoặc là bất kỳ cái nền tảng Zalo hoặc là bất kỳ nền tảng nào mà quý vị khán giả có sử dụng Thì điều này sẽ khiến cho uh, video cũng như là các câu chuyện trên kênh được uh, chia sẻ tới rộng rãi bạn bè người thân của quý vị khán giả Để cùng nghe những cái tác phẩm rất là hay như là Điện Cô Tám này Ờ, rất cảm ơn cái sự ủng hộ yêu mến cũng như là động viên của quý vị cán giả trong suốt thời gian vừa qua và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với tập 19 điện cô 8 qua giọng đọc Đ Duy đã lâu rồi bà Chánh đào lại ghé về làng dâu để tắp hương cho xong thân dù tự hứa với lòng mình tháng đôi lần no việc hương khói nhưng mọi việc chẳngề chiều theo ý mình Nên có lần mãi, tận 2 tháng, bà mới qua nhà được. Theo lệ bất thành văn giữa bà cùng người em gái, hế bà qua chơi, thấy cờ nhà mờ thì không vào để khỏi chạm mặt nhau. Ngược lại, em gái bà trên tỉnh về thăm nhà, nếu thấy chị gái đến trước cũng tự rút lui. Kể từ ngày em gái bà đưa con trai lên tỉnh, ngôi nhà bỏ không khiến bàn thờ hương tàn khói lạnh còn bắt hương có mạng nhện trăng tơ. Nhớ lại lời cam kết, việc đầu tiên bà tránh đào thực hiện là mở toan cửa sổ và cửa đi. Bà không quên cuộn mảnh cho ánh nắng dọi vào. Sau khi bày đổ lễ và thắp hương, bà châm lửa vào ngọn nền dầu cho bàn thờ bừng lên sự ấm cúng. Thời gian không còn nhiều nên bà tránh đào tranh thủ quét sân và dồn chỗ lá dụng vào một góc rồi châm lửa đốt. Đã lâu rồi, ngôi nhà lại có tiếng bức chân người, tiếng trồi tre quèn quẹt ở sân trước, cùng tiếng gầu múc nước va bảo thành giếng ngồi ngay bầu cửa nhìn khói hương trên bàn thờ bà tránh nào ngậm ngùi bởi ít ghé về nơi chôn nhau cắt rốn vẫn biết thời phong kiến trọng nam khinh nữ nhưng ngẫm lại bà thấy câu nhận xét của các cụ nhất nam viết Hữu thật nữ viết vô không hẳn là vô lý đoạn đường từ làng sổ qua làng dâu không xa nhưng bà đâu thể thường xuyên qua bên này bởi mọi việc ở nhà đều đến tay trong khi em gái bà hiện sống trên tỉnh cũng hiếm khi về làng Đợi khi hết tuần hương thứ hai, bà tránh đào lầm rầm khấn xin song thân thứ lỗi. Âu cũng là phận thuyền theo lái nên bà phải cùng chồng vượt qua giai đoạn khó khăn này. Có những việc chỉ trời xanh mới thấu, giá kể bà cùng em gái bán ngôi nhà rồi đưa cho mẹ lên chùa cũng là một cách. Ngạt nỗi sau trận đấu tố kinh hoàng ở các làng quê, nào ai còn dám tích tụ ruộng đất hay mua thêm nhà để bị khét tội. Hiện nay người giàu hay người nghèo đều như nhau. Họ sợ gia đình là đối tượng khiến người khác soi mói, bởi vậy gặp ai cũng thấy sự than vãn, còn việc khoe của chẳng hề có. Sau khi đội sửa sai họp công bố quyết định phân rõ những gì đúng và chưa đúng, bầu không khí làng xù vẫn thế, chẳng thể yên ả, thậm chí nhiều người còn khó nhìn mặt nhau hơn. Tình cảm trăn hòa ngày xưa đã không còn, bởi bắt nước hắt đi, khó mà gom lại như cũ. Mọi người sống trong sự cảnh giác, bởi không biết ai là người tốt, ai là kẻ xấu do cùng chung huyết thống. Lúc khép cửa chuẩn bị khóa lại để quay về điện thờ cô tám, bà Tránh Đào nhớ tới việc sớm nay khi trời còn chưa sáng tỏ, chồng bà vừa bước chân ra bên ngoài, bất ngờ va phải chiếc mâm đồng quý của gia đình cùng miếng gỗ khá to. Lúc khiêng vào nhà mới biết đó là bức đại tự có chữ Đức Lưu Quang là di bút của cụ tổ Đặng Thiên Viễn được ai đó đặt ngoài cổng. Rước hai vật quý vào nhà, Chồng bà không khỏi xót xa bởi bức đại tự có vết gặm nham nhở và dính nhiều vệt cám chưa khô. Như vậy có thể nhà nào dùng nó làm tấm ngăn chuồng lợn. Trước khi về làng dâu thắp hương bà tránh đào an hồi chồng. Vậy là châu về hợp phố. Biết đâu do lương tâm cắn rứt những người nhận quả thực năm xưa sẽ lần lượt mang đồ đem trả cho nhẹ lòng. Nhận lại đồ quý dù là vô cùng ít ỏi so với những thứ bị lấy đi. Nhưng vợ chồng bà nói như canh én nhỏ báo mùa xuân về, có lẽ thời gian một lần nữa chứng minh ở hiền ắt gặp lành. Không mong lấy lại được mọi thứ, tuy nhiên bà tránh đào vẫn hy vọng người ta trả lại chiếc điếu bát cổ để chồng bà có thứ để dùng do ông chê điếu cày nhìn kém sang. Còn một món đồ nữa bà mong ngóng, đó là chiếc chuông cổ từ thời vua tự đức vốn hay treo ở hiên nhà. Có được chiếc chuông thì âm thanh của nó sẽ triệu thành hương hồn các cụ cao tăng tổ khảo về mỗi khi có việc. Bước thấp bước cao về tới gần điện cô 8 bà tránh nào bất ngờ xa chân xuống một hố sâu ngay bên con đường mất mô. Do không thể đứng dậy được, bà đành lê hơn chục mét rồi gọi chồng đỡ vào nhà. Dẫu biết năm nay chồng dính tuổi hạn 53, ai ngờ cú xa xuống hố khiến bà bị gãy chân nên gánh hạn thay chồng kiểm tra vết thương kín không hở, ông Tránh Sâm quyết định bó lá thuốc cho vợ thay vì phải lên bệnh viện huyện bó bột. Người ta nói họa phúc khôn lường quả không sai. Hồi sáng ông bà đang mừng bởi nhận lại được đồ quý, ai ngờ chiều tối dính hạn gãy chân. Thay vì nói những lời an hồi xáo rỗng, ông Tránh Sâm quyết định bày biện đồ ăn trên chính chiếc mâm đồng được trả để cùng vợ dùng bữa tối. Mâm đồng cổ được đánh lại sáng bóng, tuy nhiên bắt đũa cùng đồ ăn bày trên đó khác xưa một trời một vực Điều này dễ hiểu bởi bị tránh tổng quyền uy một vùng hiện nay được coi là thành phần địa chủ kháng chiến, dù chẳng còn nổi một mẫu dụng tốt. Tự dưng tai bay vạ gió khiến phải nằm yên một chỗ gần chục ngày, với người luôn chân, luôn tay như bà tránh đào, quả là một cực hình. Không muốn ăn dầm nằm dề nơi điện thờ cô tám sẽ gây ô ế cửa thánh. Bà tránh đào nhắc chồng đưa mình xuống bếp nằm trên chiếc trọng tre để tiện cho việc sinh hoạt. Nằm gác cao chân lên bóng dâm, bà tránh đào chợt nhớ đến câu kiều ngày xưa mẫu thân hay ngâm nga. Sầu đông càng lắc càng đầy, ba thu dồn lại một ngày dài ghê. Đêm cuối năm rổ lạnh, nhưng ông tránh xâm vẫn không sao ngủ được. Có lẽ thương vợ gánh hạn cho mình, nên ông dài dâm ngủ cùng ngay cạnh trọng tre, để giữ ấm cho gian bếp toành toàn. Ông bắt siêu thuốc rồi đun nhỏ lửa, khiến mùi thuốc làm cho mọi người thấy dễ chịu và xua đi cái lạnh. Người ta nói trở mặt như ông rời cấm sai, mới hồi chiều còn oi nóng đến nực cả người. Ngay lúc chập tối, gió lạnh đất tràn về, lại gây mưa, khiến cái rét thêm tê tái. Hôm đầu tiên thấy vợ kêu đau, ông tránh xâm tiếc rẻ bộ bàn đèn bị lấy mất. Giá như vợ ông làm bi thuốc phiện, sẽ dễ ngủ lại không đau đớn. Sắp bước sang năm đinh dấu 1957, như vậy giấc mơ đoàn tụ hai miền theo hiệp định thông qua tổng tuyển cử đã tan tành mây khói. Ông biết giờ đây, việc gặp lại thiên ân khó hơn lên rồi. Dấu cơ nghiệp của dòng họ Đặng Thiên chỉ còn lại đống đổ nát, nhưng niềm hy vọng ngày phục dựng lại vẫn còn cháy bỏng trong tấm lòng. Nhiều lúc nhìn mọi người phơi thóc dọc đường làng, ông thầm tiếc mấy chục mẫu ruộng thượng đàng điền của nhà mình, bởi khi xưa còn sống Phụ thân của ông là cụ Lý Uyên, hay nhắc. Nhất sĩ nhỉ nông, hết gạo chạy rông nhất nông nhỉ sĩ. Thường những gì các cụ đúc kết và chiêm nghiệm đều đúng. Trận đói năm mất dậu là minh chứng rõ nhất. Nếu không có thóc lúa đầy kho, nhà ông sẽ chịu chung kiếp nạn ôm chung tiền chịu chết đói. Khi đứng trước phiên tòa xét xử địa chủ cường hào, trong những tội mà tay độ trưởng Tung có nhắc đến, ông nhớ rõ việc quy kết nạn đói bởi đám địa chủ tích tụ dụng đất. Hôm đó, dù đang trong thân phận kẻ bị kết tội, ông muốn gào lên cho cả làng được nghe thấy, nếu không nhờ có thóp của nhà Tránh Tổng, thu hồi suốt thời gian dài nhiều người lấy gì đổ mà mồm. Chính vì sự ăn mạnh bởi sự vong ân kiểu ăn cháo đá bát, ông chẳng mong điều gì tốt đẹp khi những kẻ nhỏ nhen tồn mồn bỗng chốc ngồi vào vị trí lãnh đạo của làng. Đêm khuya thanh vắng, dù cơn mưa đã ngớt, nhưng nằm trong gian bếp, ông tránh sầm nghe rõ từng cơn gió rít bên ngoài, không biết tình hình ruộng đồng thế nào. Nhưng nghĩ đến chủ tịch xã Trần Phiên vừa mất chức Nghe đầu sẽ làm chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp trong nay mai Như vậy, đội ngũ cán bộ xã chẳng thề khá được Hôm gã Trần Phiên nhờ ông cứu mạng cho Thầy Tùng Không khó để ông nhận thấy hắn muốn gài bẫy mình Vẫn biết đây là loại người lá mặt lá trái Nhưng ông đành tặc lưỡi chữa trị Bởi xét cho cùng Thầy tung hay Trần Phiên đều thuộc dạng khỉ hoan cốt khỉ Nằm đến gần sáng Khi đang thiêu thiêu ngủ Bất ngờ ông tránh xâm trọng tỉnh bởi tiếng người la hét Dù đêm tối Nhưng nhìn ngọn lửa bốc cao Sáng giật ở phía đền vua bà khi xưa Ông đoán nhà ai không cẩn thận củi lửa nên bị trái nhà Ngày trước vào mùa hanh khô Đám tuần đinh thường đi khắp làng Vừa phòng đạo tặc vừa canh chừng hòa hoạn Ngày nay đám du kích Hai vắt súng lên bờ đê canh gác Dù hướng đó chẳng có gì để trông chừng Nghĩ đến cảnh ai đó cuối năm Còn bị bà hòa ghé thăm Ông tránh xâm liền rụi hết những tàn lửa ở chỗ ba ông đầu rau, rồi cuộn đắp chiếu ngủ cho ấm. Hai vợ chồng được triệu thành trên Hà Nội tặng chiếc chăn bông 5 cân, nhưng ông đã nhường vợ đắp cho ấm để ngon giấc. Lúc tiếng gà gáy từ xa vọng lại, bà tránh đào thức giấc, thấy chân đỡ đau nhức hơn rất nhiều. Trời hừng nắng sớm dù còn lạnh, tiết trời như này báo hiệu Tết đến xuân về, khiến bà nhớ đến không khí náo nhiệt. Hồi đó riêng việc mổ lợn rồi dã giò gói bánh chưng Đủ khiến mọi người ăn kẻ ở trong ngôi nhà năm gian tất bật nhưng đầy háo hức. Vẫn biết những gì đã qua không thể trở lại, bà đành chút thời gian hoài niệm, bởi càng gần đến cuối năm, không hiểu sao bà thấy nhớ tiên ân đến nao lòng, bởi không phải tự dưng người ta nói Tết là dịp đoàn viên sum họp Nằm mãi một chỗ thấy mọi người nên bà viên tay lê ra ngồi phơi nắng. Ở bên ngoài, chồng bà đặt sẵn một chiếc ghế nên vô cùng tiện lợi. Điều khiến bà cảm động bởi sự quan tâm của chồng và cụ Huynh Không biết nghe ai báo tin bà bị gãy chân, cụ Huynh đã kiếm được mớ cua đồng mang đến. Việc chữa gãy xương bằng cua đồng thì chồng bà khá rành, nên ông rửa sạch chỗ cua rồi cho vào cối đá để dã nhỏ. Trong quá trình đó, ông thêm nắm mối ta rồi dã thật nhuyễn. Khi đắp vị thuốc dân gian vào chỗ xương gãy, chồng bà trọn và nẹp bằng cành dâu rồi để trong ba ngày, khiến bà tránh đào thấy dễ chịu hơn hẳn. Hết mẻ cua đồng đắp chân, chồng bà kiếm một noãn lá cao non dạ nhuyễn cùng bắt cơm nếp và đắp. Trong cả tuần đầu tiên đắp thuốc, cổ hình tự tay bưng sang bắt canh cua vì tốt cho người gãy xương, khiến bà cảm động. Dù bận rộn, đứng ở đầu ngõ chửi những kẻ khẩu Phật tâm xà, nhưng của hai vẹm luôn dành thời gian ghé qua giúp bà tránh đào dọn dẹp. Riêng phần múc nước giặt rũ phơi phóng, đã có cô lành là vợ quá của ông măng đảm trách. Dẫu người chồng quá cố được hạ thành phần, nhưng không vì thế đời sống của cô khấm khá. Đói một cách đầy hình ảnh, cuộc sống của tầng lớp địa chủ, trung nông tại làng sổ, chẳng khác nào những người bần cố nông hồi xưa. Nhờ sự tận tình của chồng, dù chân vẫn cần giữ gìn, nhưng bà tránh đào cảm nhận rõ mọi việc đang trở lại bình thường. Dịp cuối năm thường nhiều việc, nên bà hy vọng đi lại bình thường trước Tết Đinh Dậu. Bởi không gì khổ tâm bằng nằm bẹp dí ở một chỗ có một điều khiến bà thời ấy nấy, chính những người như cậu Hai Vẹp hay vợ khóa của ông địa chủ Măng và địa chủ Tầm khi xưa đều là những người có bát ăn, bát để nên chưa phải nhận sự giúp đỡ. Tuy vậy trong thời khắc gian khó này, họ xuống bao giúp bà, còn những kẻ xếp hàng lĩnh cháo và cơm nắm, tịch không một ai đói hoài tới. Đúng là bạc hơn vôi. Đi một vòng quanh nàng chờ về, ông tánh sân bừng mắt bánh đa cua nấu hồi sáng ra hiên cho vợ. Rồi thông báo, đêm qua, ngôi nhà ngói ba gian của Lý Hinh đã bốc cháy. Dù không ai chết, nhưng mọi đồ đạc bị thiêu rụi. Biết rõ mái ngói và những thanh xà đều được lấy từ đền thờ vua bà Lý Chiêu Hoàng. Bà tránh đào chép miệng, bởi của thiên rồi cũng trả địa. Dù không nói ra, nhưng bà tránh đào cùng ông tránh xâm đều hiểu rõ. Vụ tránh ngôi nhà đó không tự nhiên do sự bất cẩn của con người. Ngày trước còn nằm tránh tổng nên ông tránh xâm rảnh rẽ. Thói đời căm ghét nhau khiến người ta thường hãm hại đối thủ. Thông dụng nhất là cách chôn thuốc viện trong vườn nhà kẻ đó, sau đó đi báo Tây Đoan cho kẻ mình căm ghét bị xích tay đi tù. Còn một kiểu ác nữa là tìm cách đầu độc chết châu bò, vốn là cơ nghiệp cả đời người ta có được. Ở làng quê có nhiều cách trả thù theo từng cấp độ, trực diện là kéo họ hàng sang, dùng gậy gọc phang nhau. Tuy nhiên kiểu ăn miếng trà miếng thường bị giải lên quan, Vì thế người ta chuyển qua mưu hèn kế bẩn. Sau việc đầu độc gia súc, ván nát ruộng lúa và hoa màu là đến khoản phóng hỏa đốt nhà. Tuy nhiên, ác nhân thất đức nhất trong việc trả thù, không gì khác chính là việc đào bồ quốc mạ của nhà có mối thù cho hạ giận Bởi đây là cách khiến người sống đau lòng. Không trách dân quê ngu muội được, ông Tránh Trâm đọc nhiều nên biết việc đào bồ quốc mạ là hình thức được các vua triều nguyễn hay áp dụng. Có lẽ vì thế, dân gian học theo không chừng. Việc cụ tèo ở nhà đến khi cầm tờ đơn có xác nhận của chính quyền xã rời làng, trùng hợp với vụ cháy nhà, đủ khiến ông tránh xâm hiểu ai là thủ phạm. Không phải ngẫu nhiên lần trước người con trai của Lý Hinh tự dưng bỏ làng đi mất dạng, bởi lúc đó lão tung đội trường cải cách bị ném vỡ đầu. Thời điểm hơn một năm trước, việc hành hung cán bộ xác định là tội phản động nên không ai dám. Tuy nhiên, anh chàng tèo đâu biết sợ, có lẽ cậu ta thừa hưởng máu liều từ phụ thân của mình Nếu dự đoán trên là đúng, có lẽ cầu trước bắt đâu cầu sau bắt đấy hợp với cha con Lý Hình, nhưng hậu quả sẽ vô cùng khắc nghiệt khi chàng thanh niên tèo không biết điểm dừng. Kể ra nếu tèo còn nổi làng, ông Tránh Sâm sẽ tìm cách gặp và khuyên giải. Ông còn tiếc cho người như cậu ta vì chàng được giáo dục tử tế nhiều khi lại dính họa. Sau khi thay chỗ lá thuốc bó lại chân cho vợ, ông Tránh Sâm vui vẻ thông báo, Còn chục ngày nữa, việc đi lại hoàn toàn bình thường, như vậy hai vợ chồng vừa kịp chuẩn bị đón Tết đinh dậu như bao người khác. Cả một năm trời phấp phòng bởi tuổi hạn 53, giờ là lúc ông thở phào nhẹ nhõm, bởi sự lo lắng đều có nguyên do. Ngày trước, đọc cuốn Gia Phả, chính ông phát hiện điều thú vị, ngoài việc họ Đặng Thiên truyền đời độc đinh. Khi sống tại làng xù, cô tổ Đặng Thiên Viễn đã hạc giá Vân Du lúc sang tuổi 53. Sau đó còn vài cụ đều chọn tuổi đó quy tiên. Theo kế hoạch đã bàn trước, vào chiều 30 tháng trạp, ngoài bâm cúng tất niên, ông tránh xâm cùng vợ sẽ làm một lễ tạ nhỏ khi bước qua tuổi hạn một cách êm xuôi. Thật ra ngẫm lại, ông thấy rõ một điều, hai cái hạn lớn nhất trong đời xảy ra vào năm Ất Dậu 1945 và Ất Mùi 1955. Nạn đói khiến ông phải lao tâm khổ tứ đi lại như con thoai giữa bảy làng trong tổng Kim Sơn, họp bàn cùng đám chức dịch. Tuy nhiên sau này, những cuộc họp bàn chống đói đã biến thành tội ăn trên ngồi chốc để người ta xét xử. Lúc bị điệu ra cuộc đấu tố năm ngoái, vợ chồng ông cầm chắc cái chết khi bị khoác lên người vô số tội trạng. Dù đã tai qua nạn khỏi, nhưng ông biết cuộc đời vẫn còn nhiều cái hạn đang rình dập mình. Ngày xưa các cụ nói về hạn do nhiều nguyên nhân, nhưng hiện nay ông biết nếu mình có gặp hạn chắc chắn việc đó xuất phát từ mấy vị cán bộ như tay trần phiên còn dân nàng bốn dĩ chân chỉ hạt bột nên nhất thời nghe theo. hái mấy quả khế chín giờ sạch, ông Tránh Sâm đặt lên bàn thờ bởi đây là lễ cúng giảm cuối cùng của năm bính thân. Bình thường, việc này do vợ thực hiện, nhưng do gãy chân nên ông tạm gánh vác. Vốn là người chỉn tru, ông Tránh Sâm trước khi thắp hương đã nhìn khắp lượt để thấy đăng, trà, quả thực được biện đầy đủ. Ông khoan thai mặc chiếc áo gấm rồi hành lễ có một điều khá nược cười do muốn vợ chồng tránh tổng lộ rõ bản chất là kẻ ăn trắng mặc trơn nên tay tung đội trưởng cải cách đã lệnh cho du kích lấy hai bộ quần áo gấm mang ra chuồng châu đúng như suy tính của kẻ nắm quyền sinh quyền sát trong tay hôm đó cả rừng người mặc quần áo vài màu nâu màu đen có nhiều miếng vá đều căm hận khi thấy vợ chồng tránh tổng ăn vận súng xính như gia đình tế lễ thành hoàng làng vậy chính nhờ vào quyết định oái oam đó sau này ông tránh xâm cùng vợ còn được bộ quần áo tươm tất mỗi khi đứng lễ các cụ nếu không sẽ bị người khác gướp mất hoặc cháy thành cho tro tàn trong vụ trái nhà đang trang nghiêm thành kính đứng khấn váy bất ngờ ông tránh xâm thấy hoa mày trống mặt, ở phía trước có tiếng thanh la cổng chiêng của đám lính lệ dẹp đường ngay phía sau là một chiếc kiệu ở trên một vị đại quan mặc áo mão cân đai, thẻ bài ngà đầy đủ ngồi vẻ uy nghi Trong làn khói hương cộng thêm ánh nắng dọi xuống cổ kiệu Dù không dám ngẩn mặt nhìn thẳng vào mặt vị mệnh quan triều đình Nhưng ông tránh xâm đoán vị này rất có thể là tổ tiên dòng họ đặng thiên Từ trên kiệu tiếng nói sang sàng cất lên mạch đã hết Sao còn lưu luyến cõi phạm trần Hãy chấm dứt vấn vương Rồi theo ta về trốn cao xanh gặp tổ tiên Người ta nói họa vô đơn chí quả không sai còn không đầy 2 tuần nữa bước sang năm mới đinh dầu 1957. Ông Tránh Sâm bất ngờ trúng phong, ngã vật xuống trước man thờ trong điện cô 8, khiến bà Tránh nào lo đến mất ăn mất ngủ. Bởi không có nhẽ chồng bà dính hạn đúng năm cùng tháng tận. Dù đã được cụ lang Bồng cắt thuốc và châm cứu, nhưng ông Tránh Sâm lúc tỉnh lúc mê, khiến bà Tránh nào bấn loạn. Mặc cho chân còn chưa khỏi, bà vẫn trống ngậy lo xác thuốc. Trong đầu bà đã nghĩ đến phương án xấu nhất là phải lo hậu sự cho chồng. Không giống người bệnh khác, ông tránh sâm nằm ngừa nhưng miệng há to và khô khóc. Cô Hinh phải lấy chiếc áo cũ thấm nước ấm đặt vào miệng, vừa dài cơn khát vừa đỡ cho người bệnh cắn phải lưỡi. Sau ngày cũng ông công ông táo, nề lời khẩn khoàn của bà tránh đào, nên cụ lang bồng lại vác cháp ghé qua bắt mạch thăm khám. Không còn sự hồ hởi như trước, nhìn đôi mắt cụ khiến bà tránh đào đau xót, Hiểu chồng mình vô phương cứu chữa. Đặt tay người bệnh vào trong chăn, cụ lang bồng bấm nốt ngón tay rồi chậm rãi nói. Đáng ra ông tránh hạc giá vân ru từ mấy ngày trước. Nhưng có lẽ ông còn chờ đợi điều gì đó, nên còn vấn vương. Tuy nhiên, thuốc tốt cũng chỉ giữ được cho ông tránh thở đến giờ ngọ, ngày 28 tháng trảm. Sau đó thì... Không càm tâm thấy chồng khí tàn số tận bà tránh đào quyết làm mọi cách cứu chồng bởi nếu trong đấu tố bợ chồng bà lúc đó số phận như chỉ mạnh trao chuông còn sống được không nhẽ còn vài ngày nữa hết năm lại âm dương cách biệt đã từng được các vị tiền nhân hiện về báo mộng xây đền phía nam dựng điện phía bắc sau đó còn hiện về nhắc bà cứu thằng bé tiên ân nhẽ nào giờ tất cả biến vào cõi hư vô Tranh thủ lúc chồng đang ngủ, bà dọn dẹp và bao sái bàn thờ để làm mâm cúng, khỏi cần đến tất niên. Bởi nếu chồng bà có mệnh hệ nào, tết nhất có gì vui thú mà ăn uống. Lúc mọi thứ đã sạch sẽ, bà tránh đào thấp ba nến hương trước khi chống gậy xuống bếp làm cơm. Bất ngờ, bà thấy bàn thờ bị đám mây ngũ sắc che phủ. Từ trong đám mây hiện ra bà đặng hiền phi, có hai lính hầu che lọng vàng cùng một tỷ nữ đứng bên cạnh. Bằng một giọng khoan thai, bà Đặng Hiền Phi nhắc nhở Đúng canh 3 giờ tí đêm nay Con hãy đào gốc cây khế Rồi chặt một đoạn dễ mang vào sắc nước cho chồng uống Khi đó bách bệnh tiêu tan Vạn bạch tiêu tán Có một luồng gió từ ngoài thổi vào Khiến bà Tránh Đào giật mình tỉnh lại Hóa ra lúc đứng chấp tay khấn váy Bà thoáng trợp mắt vài phút do quá mệt Biết bà hiền phi đã về bó mộng, lần đầu tiên sau nhiều ngày lo âu, bà thấy như chút được gánh nặng trong lòng. Dù hôm nay đã là ngày 26 tháng trạc, tuy nhiên, nơi đây chẳng có gì gợi đến không khí Tết. Bà chỉ mong sớm đến giờ tí, còn đào cây chặt dễ theo lời mách bảo Khi cả làng sổ đất chìm trong giấc ngủ, mặc cho trời rét lạnh trống, lại có mưa lất vất bà tránh đào đợi đúng giờ linh liền vác cuốc và dao bước tới cây khế tứ thì đặt trước đèn dầu cách đó một đoạn bà tránh đào quốc đất ngay dưới gốc rồi ngồi xuống môi dần nếu như không bị gãy chân việc quốc đất chẳng thể làm khó bà được nhưng lần này tương đối bất vả mặc cho trời rét căm cam cộng thêm mưa gió bà bỏ qua trùm rễ bế để đào sâu xuống thêm chút nữa khi gặp một đoạn rễ cây to như cổ sâm liền lấy dao chặt luôn Hì hụi rửa sạch đoạn dễ cây khí, bà tránh đào cắt khúc thành từng đoạn rồi cho vào niêu đất. Biết trời còn lâu mới sáng, nhưng bà vẫn đặt niêu đất lên ba ông đầu rau rồi đun. Bởi nhờ có bếp lửa sẽ khiến gian bếp ấm hơn. Nghĩ đến cảnh năm cùng tháng tận, hết vợ đến chồng thay nhau nằm trên chiếc trọng trè, khiến bà thấy buồn tê tái. Giờ không mong gì bằng hai người khỏe mạnh. Buổi sáng, trời còn sương mù bao phủ, Bà Tránh Đào rót bắt nước thuốc còn ấm, nhẹ nhàng xúc từng thìa, đổ vào miệng đang khô khốc của chồng. Điều kỳ diệu xảy ra, khiến bà không tin vào mắt của mình. Từng thìa thuốc đổ vào miệng như những dòng nước cam lộ của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát vậy. Trong ba mờ mắt nhìn xung quanh thoáng ngạc nhiên, rồi bất ngờ ngồi dậy như chưa hề liệt giường, liệt chiếu. Khi nghe vợ kể lại, ông Tránh Sâm bắt đầu nhớ ra mọi việc. Biết cây khế tứ thì là cây quý, nên ông vội bước ra để lấp đất lại như cũ. Nhìn ông, chẳng ai nghĩ là người từ cõi chết trở về. Biết chồng quyết làm gì không cả nổi, bà tránh đào tiện bếp nên đun nổi cháo, để hai người ăn cho nhẹ bụng. Chút nữa khi trời sáng hẳn, bà sẽ biện lễ tạ dâng lên ban thờ. Từ bên ngoài sân ngôi điện thờ bước vào, ông tránh xâm đưa vợ một thòi vàng được bọc trong một chiếc khăn mặt cũ. Bằng một giọng xúc động, ông nói nhỏ, Tạ ơn cô Tám đã hiển linh. Cuối cùng mình đã tìm được kho báu dòng họ đạm thiên. Chỉ tay vào dòng chữ hắn, ông Tránh xâm giải thích với vợ. Đó là chữ Túc Vương Phủ để chỉ rõ số kim ngân tục về phủ của Túc Vương Triệu Khiêm đời nhà Tống năm xưa. Trước khi bước sang năm mới đinh Dậu bà con được mời họp liên tục từ thôn đến xã. Tất cả các cuộc họp đều liên quan đến việc thành lập hợp tác xã nông nghiệp và chuyển đổi phương thức sản xuất. Dân làng xù đang mừng vì cốt ruộng có vườn, nên họ bất ngờ khi tác ủy ban sản mời họp các thôn để tuyên truyền về phương thức làm ăn tập thể. Như vậy, mọi ruộng đất lại gộp vào, rồi làm ăn chung. Tạm thời, nhân khẩu trong độ tuổi lao động của ba thôn, gồm thôn hạ, chung, thượng, được chia thành ba tổ sản xuất, gồm tổ 1 tổ 2 và tổ 3 Riêng tổ chăn nuôi sẽ thành lập sau. Việc trở thành xã viên hợp tác xã là bước ngoặt lớn, Nó là hội chuông cáo chung cho phương thức sản xuất đơn lẻ. Thấy mọi người có vẻ không mặn mà cho lắm. Chủ nhiệm hợp tác xã Trần Phiên đề xuất mỗi xã viên được chi 1 phần mười xào làm ruộng phần trăm. Như vậy, mọi người có thể canh tác và chăm sóc mảnh ruộng của nhà, không phải đóng thuế. Trong cuộc họp thôn rồi họp xã, ông Khánh Hồng cùng bà Bức là những người phản đối quyết liệt nhất. Bởi con ngựa là kế sinh nhai bao năm nuôi sống cả gia đình, gia đưa vào hợp tác xã rồi, cha chung không ai khóc. Cùng tâm trạng với ông Khánh Hồng, bà Bắc nhất quyết không đưa trâu vào hợp tác xã vì nó là tài sản có được nhờ mồ hôi nước mắt, thậm chí vì con trâu mà gia đình bà bị ghi thành thành phần trung nông. Người ta nói con trâu là đầu cơ nghiệp, tự dựng hợp trâu vào rồi chắc gì lấy ra được. Chung tâm trạng với người có trâu, ngựa, mấy bà vốn hay nuôi lợn đâm lo, bởi nếu sau này việc chăn nuôi do hợp tác xã phụ trách Vậy họ gặp nhiều khó khăn hơn khi xuất bán. Trong những buổi họp như vậy, thường xuyên có hàng chục câu hỏi cần lời giải đáp. Nhưng hết câu hỏi nào được trả lời xong, tự dưng kéo theo vài câu hỏi khác, khiến buổi họp luôn ồn ào như chợ vỡ. Ngồi dự cuộc họp cùng mọi người, ông chủ tịch xã cùng chủ nhiệm hợp tác xã giải thích về phương thức sản xuất mới. Bà con, khi đã trở thành xã viên, sẽ có nhiều cái lợi cả trước mắt lẫn lâu dài. Theo ông chủ tịch xã, Còn được xây xã hội chủ nghĩa không thể tồn tại lối làm ăn đơn lẻ. Sức mạnh của tập thể sẽ giúp mọi người có cuộc sống ấm no hơn. Không còn bị cô lập như trước, và tránh đào cùng mấy người vợ quá của ông Măng và ông Tòng tham gia cuộc họp như mọi người. Do vẫn mặc cảm là vợ của tên Việt Gian bán nước, nên cô Hòe, vợ của Lý Hinh ở nhà để cụ Hinh đi họp thay. Dù mấy cán bộ trình bày tâm huyết, Nhưng bà tránh đào cảm thấy việc trở thành xã viên hợp tác xã chẳng giúp gì nhiều cho cuộc sống của bà hay mọi người. Có chẳng đám dụng chó ăn đá gà ăn sỏi do bà cùng mấy người phụ nữ súm vào cải tạo giờ đưa gộp vào thành tài sản của tập thể. Đợi ông chủ tịch xã phát biểu xong vì tân chủ nhiệm hợp tác xã Trần Phiên chỉ tay về trụ sở hợp tác xã nông nghiệp rồi vẽ ra viễn cảnh. Rồi đây nơi đó sẽ được huyện cấp kinh phí xây dãy nhà kho chứa lương thực. Mọi thóc lúa được thu hoạch về Phơi ngay sân kho để tiện đóng bao Chưa biết cuộc sống sẽ thay đổi đến đâu Nhưng bà Tránh Đào thầm nghĩ Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội Dưới sự dẫn dắt của tay Trần Phiên Cầm chắc hỏng ngay từ vạch xuất phát Lúc cuộc họp vừa tan Trên đường về nhà Cô Hinh nói với bà Tránh Đào Tin lời ông chủ nhiệm hợp tác xã Rồi đổ thóc giống ra mà ăn Trần đời chưa tới ai nói Làm ruộng giàu nhanh và dễ như mút kẹo mạch nha vậy Mật ngọt thì chết rồi mà cụ. Đúng ngày mùng 3 Tết, khi mọi nhà vẫn mải thăm thú chúc tụng nhau, chủ nhiệm hợp tác xã Trần Phiên đã thúc trống dục mọi người tham gia ngày hội xuống đồng để có khí thế đầu năm. Thấy chỉ có lác đác vài người, Trần Phiên nhớ đến câu mà ông Đinh Sắc chủ tịch xã kế nhiệm ưa trích dẫn Tư tưởng chưa thông, vác bình không cũng nặng. Dù trước Tết bên ủy ban xã họp riêng từng thôn, sau đó, Họp đại diện toàn xã Nhưng xem ra Để thay đổi nếp nghĩ Không một sớm một chiều được Ngắm cánh cửa được tận dụng làm tấm biển Có kẻ dòng chữ bằng sơn đỏ Hợp tác xã nông nghiệp xã Bình Minh Trần phiên thầm nghĩ ngày xưa hay nhắc tích Tái ông thất mã Khéo đúng với gã Bởi vừa bay chức chủ tịch ủy ban hành chính xã Chưa được bao lâu Ông Đinh Sắc là người kế nhiệm đã thương tình Nên tạo điều kiện cho gã làm chủ nhiệm hợp tác xã Như vậy là vẫn ở trong hàng chức sắc. Do thời phong kiến thực dân không có chức chủ nhiệm hợp tác xã, nên gã không chắc nó thuộc phẩm hàm nào. Tuy vậy, có người để sai bảo vẫn hơn là chân Bạch Đinh. Hồi cuối năm ngoái, ngay khi được ông chủ tịch xã phân cho bộ bàn ghế ọp ẹp cùng cái chuồng trâu, không muốn để dân làng cười chê cảnh phải làm việc tại nơi vốn rành nhốt gia súc, trần phiên cho dỡ hẳn chuồng trâu rồi dựng gian nhà lá rộng rãi, Nhân tiện đoàn thanh niên nông hoạt động khí thế, gã nhờ họ lát cho khoảng sân rộng, để mai này phơi thóc cho tiện. Khi mọi thứ bắt đầu có hình hài, thấy việc mượn trống của đình làng mãi không tiện, gã nhờ ông binh lò rèn kiếm cho một thanh tà vẹt cũ làm kẻng để hoạt động của hợp tác xã dần đi vào quy cổ. Đứng xem mấy bản nông dân đồn đẩy nhau xuống cấy, khiến vị chủ nhiệm hợp tác xã khẽ thở dài. Lối làm ăn nhỏ lẻ, cục bộ, mang đậm chất tiểu nông đã hẳn sâu vào nếp nghĩ. Điều này khiến mọi người không mấy hào hứng tham gia lao động tập thể. Tuy nhiên, khi trở thành xã viên, lúc đó phương thức làm ăn cũ sẽ bị dẹp bỏ, bởi đó là con đường tất yếu. Không hy vọng buổi xuống đồng đầu năm thu được kết quả, Trần Phiên quay về nơi làm việc của tác xã để viết bản kế hoạch hoạt động trình sang bên nủy ban xã. Căn nhà lá toàn toàn, có duy nhất bộ bàn ghế cũ hỏng một chân phải kê viên gạch cho đỡ cập kênh Do vừa thành lập, nên hợp tác xã chưa có sổ sách, giấy tờ hay đồ dùng đồ đạc gì đáng giá. Vẫn biết vạn sự khởi đầu nan Trần Phiên không cảm thấy phiền lòng trước cơ ngơi còn nhiều thiếu thốn. Dù sao khi được huyện rót kinh phí, lúc đó hợp tác xã sẽ là nơi lo cơ máu gạo tiền cho nhiều người, khi đó chức chủ nhiệm hợp tác xã còn oai hơn cả chức chủ tịch hiện giờ. Ngay khi vị chủ nhiệm hợp tác xã đang ngồi trước tờ giấy xìn màu chuẩn bị viết báo cáo, Bất ngờ, phòng làm việc có người đến sông đất. Vị khách đầu tiên không ai khác chính là cô Lẫm, nguyên hội trường phụ nữ. Giống như chủ nhiệm hợp tác xã bây giờ, cô Lẫm trưởng thành từ tầng lớp bần cố nông. Từng vinh dự ngồi bàn xét xử và đấu tố đám địa trù cường hào. Ngạt nỗi con tạo xoay vần nên bị thôi trước cùng thời điểm. Hiện nay thấy Trần Viên có vị trí mới bên hợp tác xã hứa hẹn con đường thăng tiến. Trong khi bản thân chưa được giao công việc cụ thể nên chỉ là chân sai vật bên ủy ban. Vốn là người có nhiều tham vọng, không càm tâm mỗi sáng vừa đến ủy ban sớm để quét dọn pha trà rồi đi truyền tin cho chủ tịch trà khác tay mõ cam thời trước. Có lấm quyết định tự tìm lối đi cho riêng mình. Căn nhà tranh vết đất rộng rãi vẫn còn nguyên mùi rơm trộn bùn và mùi tre ngâm thum thùm. Tuyệt nhiên không có thêm trước ghế nào dành cho khách. Nên cô lẫm đứng sát vào vị chủ nhiệm hợp tác xã rồi nhỏ nhẹ nói. Hợp tác xã mới thành lập, sẽ cần người làm sổ sách nhập kho mọi thứ rồi xuất ra phân bón cùng các hàng hóa quy đổi. Việc này anh không thể khám nổi một mình. Từng làm chủ tịch xã nên Trần Phiên nghe ít hiểu nhiều, gã biết những việc cô lẫm bừa liệt kê hoàn toàn chuẩn xác. Bởi nếu không có người lo sổ sách giấy tờ, sau này mọi việc sẽ dối như canh hẹ. Tiếc cho người bị mất trước cùng mình. Do đồng cảnh ngộ nên gã muốn dành cho cô lẫm một cơ hội. Chưa kể làm việc với người đã hiểu nhau tốt hơn nhiều. Lước nhìn người phụ nữ bước sang tuổi 27 chưa chồng Như vậy ở làng được coi là gái ế vì xuân sắc rồi sớm héo tàn. Trần Phiên gật đầu tỏ vẻ rộng lượng nói ngay. Nếu em không chê làm việc ở Trùng Châu, chút anh mang bản báo cáo sang bên ủy ban. Sẽ xin đồng sắc điều em về hợp tác xã làm kế toán kiêm thủ kho luôn. Tạm thời chưa có khó Nhưng chắc huyện sẽ sớm duyệt chi để xây Em là người thích hợp nhất Được lời như cởi tấm lòng Cô lẫm mỉm cười bởi tiếng vui đầu năm Đây thực chất là điều Cô mong chờ từ lâu Nếu ngồi đợi ủy ban điều động Khác nào há miệng chờ sung Do muốn thắt chặt tình cảm để dễ làm việc Cô lẫm tình cảm mời vị tân chủ nhiệm hợp tác xã trưa nay Ghé nhà mình ăn cỗ nhân ngày hóa vàng Dù biết tục lệ cũ mang màu sắc mê tín Nhưng đang ngày rộng tháng dài không cần quan trọng hóa vấn đề. Chủ nhiệm hợp tác giả Trần Phiên vui vẻ gật đầu chấp thuận. Đã lâu rồi, niềm vui xuất hiện trở lại. Việc tìm được kho báu bất ngờ đến mức hai vợ chồng đều kinh ngạc. Hóa ra bà Hiền Phi về báo mộng còn mang hàm ý đó, nhưng thiên cơ bất khả lộ. Do thời gian nằm dưới lòng đất khá lâu, bởi thế hòm đựng vàng bằng gỗ đã mục nát hết, nên số vàng nằm lẫn giữa các rễ cây. Có lẽ đêm qua mài cắt dễ cây cứu chồng nên mà tránh nào không để ý. Nhưng sáng nay ông tránh xâm khi lấp đất đã thấy ngay thỏi vàng. Dù không rõ bên dưới có đủ 10 hòm vàng bạc châu báu như sổ sách chép lại, ông quyết định không đưa số vàng lên mặt đất ngay sợ chính quyền tịch thu. Giá kể còn đương chức tránh tổng việc tìm được kho báu không ngại. Nhưng hiện giờ nó như mối hiểm nguy nên không thể vội vã. Ngày trước xây xong điện thờ cô tám Vợ chồng ông chọn cây khế tứ thì để trồng, nhưng khi mấy người ăn kẻ ở đào hố, không hề thấy thòi vàng nào. Đúng kiểu như bị người âm bịt mất vậy. Sau khi lấp đất xuống gốc cây, thòi vàng duy nhất đưa cho vợ xem xong. Ông Tránh Sâm lau sạch rồi đặt lên bàn thờ để kính cáo tổ tiên và bà, bà Đặng Hiển Phi, tức cô Tám Hiền Linh. Chuyện tâm linh không thể lý giải theo cách thông thường, bà Tránh Đào quyết định làm lễ tạ ngay, không đợi ngày 28 tháng chạp như dự định với bà lễ mọn lòng thành còn hơn mâm cao cỗ đầy có lẽ niềm vui trồng khỏi bệnh và tìm được kho báu của tổ tiên giúp bà hết hẳn đau chân việc đi lại không cần trống gậy hạn lớn rồi hạn bé đã qua giờ là lúc hai vợ chồng bà nghĩ cách truyền kho báu từ dưới lòng đất tới một nơi an toàn trong tương lai đúng như cụ Hai Vẹm và cụ Huynh thường an hủy đời người qua cơn bí cực đến hồi Thái Lai hai vợ chồng bà thăng trầm theo vận nước theo sự đối nhân xử thế của mọi người và trên hết là vận mệnh của chính bản thân mình. Dưới ánh nắng của ngày cuối năm dọi vào qua tấm mảnh tre trong lúc ngồi đợi hết tuần hương để hạ cỗ thụ lộc. Bà Tránh Đào nhớ lại năm xưa ở trên phố Hàng Buồm lúc gặp cụ Triệu Tuyên để hỏi về kho báu. Cụ đã mở sổ rồi nói rõ tìm kho báu là một nhẽ gặp hay không còn vạn sự tùy duyên. Tùy thế Nếu bà tránh gặp được người mang mệnh xa chung kim, tức vàng trong cát, việc lớn át thành. Biết dù Tết vẫn chẳng có ai thèm tới thăm nhà địa chủ, bà tránh đào quyết định đặt mấy quả khế che kín thỏi vàng, rồi bay suốt mấy ngày Tết. Đó vừa là lộc vừa là tín hiệu vui của gia đình. Buổi trưa lúc hai vợ chồng ngồi ăn, bà tránh đào luận dài lời cụ Triệu Tuyên từng phán năm xưa. Hóa ra thằng bé cháu nội bà Vũ, sinh năm 1955, mệnh xa trùng kim, tức vàng trong cát, cầm tinh tuổi con dê, Ất mùi. Trong đợt đấu tố, nó được bà Vũ bế cho đáy và mặt bà Tránh Đào. Như vậy là hữu duyên để tìm được kho báu Ngày trước, nếu có vàng, bà Tránh Đào sẽ tạo thêm chục mẫu ruộng tốt cùng mấy con trông mộng. Nhưng đận cải cách như cơn bão tố, khiến bà Hải đến già. Hiện nay, chính quyền cấm ngặt việc tích tụ dụng đất, Mọi thứ đều thuộc quyền sở hữu toàn dân, nên có tiền chẳng ai mua nổi, hoặc chẳng dám mua để thiên hạ biết mình có tiền. Với tòi vàng trên bàn thờ cùng chục hòm châu báu vẫn nằm dưới lòng đất, trong tình hình hiện nay chẳng giúp được gì nhiều cho ông bà, dù muốn dựng lại ngôi nhà năm gian. kho báu không phát hiện sớm, chẳng phát hiện muộn, nó được phát lộ đúng thời khắc sắp bước sang năm đinh dậu 1957, hẳn có nguyên do đã từng út hận bởi sự thoát mạ ngậm máu vun người của mẹ con thì mận, tự dưng mà tránh nào liên hệ các sự việc cùng nhau rồi nói với chồng phát hiện của mình. Hóa ra các cụ tổ không cho tìm thấy kho báo sớm là có nguyên do, bởi khi đó thân phận của thằng Mét Thiên Bảo chưa rõ ràng. Giả sử tìm thấy khó báo sớm, có thể một nửa số cổ quý đã rơi vào tay người đàn bà gian tham và thủ đoạn là thị mận, cùng với đứa con của thị với người khác, nhưng mang họ đặng thiên như vậy là có lỗi cùng tổ tiên chính vì thời điểm tìm thấy có bóng cận tết nên hai bà chồng bà tránh đào như được tiếp thêm nguồn sinh lực họ biết ở nơi cao xanh các cổ vẫn phù hộ độ trì cho hai người không vội vã đào bới cho mệt ông tránh xâm quyết định ra tết sẽ làm hàng rào che cao hơn sau đó trồng cây leo để trận tầm nhìn từ bên ngoài vào riêng gốc cây khế ông tìm cách truyền pho tượng đá đặt ở đó phòng có kẻ đào bới Đúng sáng mùng 1 tết nguyên đán năm đinh dậu, trong lúc nhiều nhà chưa thức giấc, tại gian bếp nơi vợ chồng ông Tránh Sâm đang ở, đã sực nước mùi thơm của nồi gan đun lá mùi già. Ngày trước bà Tránh Đào không đợi tắm tất niên mới đun lá mùi già, bà thường đun ngay từ hôm ngả lợn dã dò gói bánh vào ngày 26 hoặc 28 tháng chạp. Thời điểm giao mùa hay có mưa phùn gió bất, mùi thơm của nồi lá mùi già khiến mọi người cảm nhận được đất trời giao hòa để tống cựu nganh tân. Khi mầm cầm cúng tân niên được đặt lên ban thờ, ông tránh xâm súng xính trong chiếc áo gấm cùng vợ, bắt đầu làm lễ cúng gia tiên tiền tổ. Do ngôi tử đường chưa dựng lại được, ông đành dập đầu xin các cụ ghé về điện cô Tám ít bữa. Theo lệ hàng năm, ông gieo quẻ xin âm dương và tính hướng xuất hành, những điều bị chính quyền coi là tàn dư của chế độ phong kiến, và mang màu sắc dị đoan. Đang nhầm tính trong đầu, bất ngờ ông kéo vợ ra gần cửa hỏi dồn dập Mình còn nhớ lời các cụ về cách tìm ra kho báo không? Làm dâu của dòng họ đăng thiên nhiều năm do vậy câu chuyện về con chó bằng Ngọc Huyết rồng cùng con rồng làm bằng Ngọc Lam Quý là những vật thuộc hàng Trấn quốc chi bảo khiến bà tránh đào nhập tâm. Theo các cụ truyền lại hai báo vật đó là của Hồi Môn do Túc Vương Triệu Khiêm Nhà Tống ban cho con gái là Quận Chúa Triệu Phương ngày vu quy về làm dâu nhà cụ Tổ là thần y đặng thiên an từ đời nhà Trần. Tự dưng thấy chồng nhắc việc xưa đúng sáng mùng 1 tết, bà tránh đào mỉm cười nói, các cụ ghi rõ, gặp chó gãy chân, gặp rồng khát nước sẽ tìm thấy kho báu. Tuy thế vợ chồng mình chưa gặp, nhưng đã tìm thấy. Ngày đầu năm thư thái, cộng thêm mọi vận hạn bỏ lại năm cũ, ông tránh xâm thèm có đĩa đem dán cùng be rượu cúc để thưởng thức và có nhã hứng làm thơ. Dù hiện nay đã trở thành thường dân áo vải, Nhưng ông quyết không sống đời lam lũ ư ơn hèn khí phách của dòng họ Đặng thiên giúp ông luôn ngẩn cao đầu kể cả những lúc đen tối nhất chưa một kẻ nào dám bắt ông khoanh tay chào ông bà nông dân bởi nhìn vào ánh mắt và khuôn mặt cư nghị của cụ tránh tổng họ vẫn hãi và cộp mắt xuống đợi lúc vợ xong việc cúng bái ông tránh xâm từ tốn giải thích đều phát hiện thú vị nhưng vô cùng hợp lý việc tìm được khó báu đúng là do hai vợ chồng đã gặp chó gãy chân Gặp dòng khát nước như lời các cụ Thấy vợ ngơ ngác không hiểu, ông tránh xâm nói ngay. Mình sinh năm canh tuất, 1910, bị gãy chân. Tôi sinh năm giáp thìn, 1904, bị trúng phong, khiến miệng khô khốc nứt nẻ, đến mức cụ lang bồng còn phán là cận địa viễn thiên. Mình tuổi chó, còn tôi tuổi rồng, như vậy chẳng đúng là chó gãy chân, rồng khát nước đó sao? Sự giải thích của chồng khiến bà tránh đào ngạc nhiên. Hóa ra có những việc tưởng đơn giản nhưng lại chứa nhiều thông điệp sâu xa. Hai vợ chồng bà thay nhau gặp hạt, bỗng đâu nó chính là điểm báo tìm được kho báu theo cách không thể ngờ tới. Ngồi thường người như suy tính điều gì, sau đó bà tránh đào nói nhỏ. Đúng là không thể tin nổi, nhưng tôi vẫn thấy lo bởi nhặt được vàng không chắc đã là may mắn. Đúng ngày mùng 7 Tết, bà tránh đào cùng chồng mang lễ sang làng dâu nhân dịp dỗ đầu mẫu thân của bà. Do có giao kèo từ trước, bắt đầu từ sáng sớm cho đến chính ngọ, bà cùng chồng bay biện làm lễ dỗ tùy ý không có ai tham dự. Ngay sau khi qua giờ ngọ, ông bà về lại làng sổ, là lúc vợ chồng em gái bà cùng con trai làm lễ cúng buổi chiều. Việc một ngày có hai lễ dỗ là chuyện sư nay hiếm, nhưng trong tình thế hiện tại, đó là cách tỏa hiệp tốt nhất, bởi một đồng chí cán bộ cấp cao của tỉnh không thể ngồi trung mâm với kiệu tránh tổng được như vậy đã mất lập trường giai cấp. Mọi vận hạn đã qua, thêm việc tìm được kho báu, bà Tránh Đào chẳng bận tâm đến ngày dỗ đầu của mẫu thân chỉ có hai vợ chồng. Với bà, người em gái giờ như ao nước lã, không đáng bận tâm. Năm mới ở làng dâu hay làng sủ đều như nhau, mọi người vừa thoát khỏi những tháng ngày đói khổ nên ăn tết dù no đủ vẫn tùng tiệm. Đặc biệt nạn cờ bạc hút sách bị cấm tiệt nên đỡ có cảnh đánh nhau hơn ngày trước. Gần trưa, sau khi thắp thêm mấy nén hương, bà tránh đào hạ lễ rồi cho vào rổ đậy vì bùa mang về. Chiều tối nay bà hâm nóng thức ăn để hai vợ chồng thụ lộc Lúc đi trên triển đê quen thuộc, bà tránh đào nghe thấy tiếng pháo nổ dâm gian vọng lại. Nơi khói phá bốc lên chính là khoảng sân trước ngôi nhà bà cùng người em gái sinh ra và lớn lên. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng đình duy theo dõi hết tập 19 của Điện Cô 8